Rỗi, không có việc gì làm liền mở mấy uy tín sau lần bị đoạt video lần trước khiến cho sợ hãi thì cô không lên mạng lần nào nữa nhưng tính đảng chí con người đôi khi hơi quá đàn thời gian rạc thời gian dài rồi chuyện gì cũng có thể quên hết đừng nói tới chuyện chỉ xem những đ video kinh dị cho dù có nhìn thấy ma thật thì cũng có thể thế nào lẽ nào chỉ nhìn nhìn thấy ma một lần không đi đường vào lúc khuya sao? Không có cái lý này Vi tính vẫn bật Vẫn lên mạng như thường Sau khi lên mạng Dịch bình an vẫn cẩn thận Chỉ sợ lại xuất hiện đoạn video ma nữ đó Nhìn thấy người khác dùng tóc của họ Để treo cổ chết Là chuyện chẳng dễ chịu chút nào Nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường Cô chậm rãi mở cái cửa sổ chat MSN Quy quy lên Các bạn trên mạng của cô Mỗi người một câu bắt đầu chat Điều đó dần khiến cô mất cảnh giác Đúng lúc họ đang chát tới lúc sung nhất Cô nhìn thấy một người bạn trên mạng Gửi một lời mời sang webcam Có rất nhiều người thích khoe khoạng khoa mặt của mình Nếu là bình thường Dịch bình an không chúc hứng thú với loại người này Cô sẽ trực tiếp từ chối lời mời Nhưng cùng thời điểm, người bạn này gửi lời mời, còn gửi cho cô một lời nhắn. Người tiếp theo là bạn. Dịch bình an không hề do dự nhấn nút OK. Cửa sổ màn hình dần rõ lên, đó là một cô gái trông rất bình thường. Dường như cô ta mới gội đầu xong. Hai bên tóc bu xuống rất kỳ quái. Cô cái đó vẫn đang cuối đầu nhập ký tự, rồi vội ngưỡng đầu khi thấy cửa sổ màn hình đó sáng lên. Rồi đờ đẫn nhìn dịch bình an ở sau màn hình. tìm dịch bình an đập loạn xạ, ánh mắt đó thật quen thuộc. Người con gái xuất hiện trong video lần trước cũng nhìn cô bằng ánh mắt này. tim dịch bình an càng ngày càng đập nhanh hơn, bàn tay nắm chuột của cô bắt đầu run cầm cầm. Cô muốn tắt trang mạng đó nhưng làm thế nào vẫn không tắt nổi, chuột ngay lập tức mất chạy. Cô bật người lên rút nguồn điện, các trang mạng khác ngay lập tức đen xì, nhưng cửa sổ đó vẫn rõ ràng như vậy. Màn hình điên càng khiến cửa sổ đó sáng hơn. Dịp bình an hoảng hồn phát hiện khóe miệng của người con gái đó dường như đang cười nhạt. Tim của dịch bình an dường như không còn ở vị trí ban đầu nữa. Cô điên loạt lùi về phía sau, cô không dám động vào máy vi tính nữa. Cô định chạy trốn khỏi căn phòng đó, nhưng chân cô lại nhựa nhũn ra chẳng có chút sức lực gì cả. Cô cảm thấy những cơn lạnh sóng lưng dùng gặp xuất hiện, dường như cô sắp sửa ngất xỉu, nhưng vẫn rất tỉnh táo, dõi theo cửa sổ của ánh sáng trên máy tính đó. Người con gái đó nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kỳ dị. Dịch bình an muốn hét lên thì nhìn thấy cô ta bắt đầu chậm rãi chải đầu bằng tay. Mặc dù cách cô ta chải đầu rất chọc nhưng dường như rất có lực. Nằm ngón tay dũi ra, một cái, hai cái, cô ta vẫn nhìn chầm chầm vào dịch bình an mà chảy đầu. Tóc cô ta bị giật xuống, móng tay long ra, máu bắt đầu riệm ra. Dịch bình an muốn riệt mắt lại nhưng cô không thể động để được. Cô chỉ còn biết cách bắt đầu nhắc Đừng làm vậy Đừng làm vậy nữa Sẽ chết người đấy Nhưng người con gái đó dù thế nào Vẫn không dừng lại được Móng tay của cô ta đã lần lượt bong ra Nhưng trên đắt mặt cô ta không hề xuất hiện Sự đau đớn Cô ta chi tóc làm đôi Rồi chậm rãi quấn vào cổ mình Dịch bình an nghĩ ngay tới đoạn video Xem lần trước Người con gái đó cũng khiến mình chết ngạt Chính bằng cách này Cô gái kia bắt đầu kéo mặt tóc về hai phía, lưỡi cô ta thè ra, cô ta đau đớn kéo mái tóc dài của mình, chồng cô ta như bị ma làm, nhưng ánh mắt cô ta lại ánh lên vẻ tàn khốc và lạnh lùng khó hiểu. Sắc mặt cô ta chuyển từ đỏ sang tái, cuối cùng biến thành màu vàng như mặt người chết. Tay cô ta buông xuống, đầu cũng cúi xuống, mái tóc xỏa ra che kín cả khuôn mặt. dịch bình an sợ hết hồn. Cảm giác dương mắt nhìn người khác đang sống sờ sờ lại dùng cách tự sát khủng khiếp như vậy để được truyền hình trực tiếp, không những thế, lại trong tình trạng đã cắt nguồn điện kèm khiến cô sợ hãi bội phần. Cô cố sức giải dụa, gắn lấy sức chạy ra ngoài, các vọng được sống vô cùng mãnh liệt, nhưng đúng lúc cô có thể cử động được một chút, thì nghe thấy có tiếng thở dài khẽ vọng tới bên tai. Đó là tiếng thở dài của phụ nữ, tiếng thở dài đó chất chứa nỗi đau khổ và nghịch tràn oán thật. Cô không dám cử động nữa, chỉ sợ kinh đọc thứ đằng sau cô, trong phòng ngập tràn người thối rửa. Cô nhìn thấy ngón tay của người con gái đã chết kia bắt đầu di chuyển trên mặt bàn dường như chúng đang tìm kiếm thứ gì đó. Dịch bình an cảm thấy thứ gì đó lành lành. Chậm rãi trường trên cổ cô, giống như con rắn đang chậm chậm trường trên cơ thể trần của người con gái. nước mắt chụp bình an tuôn rơi, cô không thể gào thét, cũng không thể cự quậy. Cô có cảm giác dường như có một bàn tay lạnh lẽo trên cổ cô, bàn tay đó đang quấn thứ gì đó như các sợi dây lên cổ cô. Cô tự hỏi bản thân, lẽ nào mình sẽ chết thế này sao? Cổ cô bắt đầu bị kéo chặt. Giống như có một sợi dây vô hình được thắt lại Cô không thở được nữa Cô thậm chí còn chẳng làm được gì Trong tình trạng tuyệt vọng thế này Cô buồn rơi mọi sự phản kháng Lặng lẽ chờ đợi cái chết dần đến Nhưng trong tim cô Bỗng xuất hiện một bóng hình Một người đàn ông nghiêng đầu đội chiếc khăn rất sành điệu Nhìn cô chăm chú hỏi Thí chủ à thế chủ thấy tôi không đẹp trai sao Lúc này cô bắt giác Gọi thầm trong lòng Mình Lãng à, Mình Lãng, sao anh vẫn chưa tới vậy? Mình Lãng bắt đầu dùng nét mặt rất kịch hóa kể về mối tình của lão hòa thượng Phạm Âm và đạo dục và đạo cô kia trên taxi. Tương truyền ngày xử ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau. ấy ai đánh vào đầu tôi vậy? Mình Lãng ngẩn đầu lên thắc mắc. Hòa thượng Thối, hiện giờ còn đang diễn kịch của Skate à? gì điều phải dùng nét mặt nhò nhỉ thế hả chú thích William Shakespeare sinh năm 1564 mất năm 1616 được coi là nhà văn vĩ đại nhất của anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại hát chú thích tôi di tức tối nói chẳng qua tôi muốn diễn cảm một chút để nổi bật của chủ đề của câu chuyện này sự ấm ức hiện rõ trên khuôn mặt bình lãng, đầu lệch Được rồi đấy, mau kể tiếp đi Trung Nguyên cũng khó chịu, không vừa mất Mình lãng phản pháo ngay Đầu lợn, ai là đầu lợn hả? Chắc anh gọi chính bản thân mình à Lái xe taxi tự nhiên quay đầu vô duyên, chêm vào một câu Hòa thượng đại sư, chồng đại sư cũng giống đầu lợn thật Đại sư cũng đáng bị đánh thật Mọi người đều giận dữ nhìn lái xe Tiếp đó đồng thanh hét lên Người lớn đang nói chuyện, trẻ con không được phép nó leo Đúng lúc này, câu chuyện không liền mặt được kể trong tình trạng hỗn loạn như trên Nhưng cuối cùng, mọi người cũng hiểu Phạm Trần Hòa Thượng, thời trẻ là một anh chàng đẹp trai Nhưng điểm này, Minh Lãng và Trương Nghĩ Quân đều không tin nổi Mặc dù đều thường nhận, quan niệm thẩm mỹ của sư phụ cũng có chút vấn đề Nhưng đoạn mở đầu phiên bản chuyện của Minh Lãng Chính là thời trẻ đại sư Phạm Trần là một chàng trai vô cùng khôi ngô, tốn tú, không những thế rất có duyên với phụ nữ. Một người đàn ông vô cùng đẹp trai là chất rất có duyên với phụ nữ, thêm vào đó nhận được sự chào đón của phái đẹp, tại sao lại xuất gia làm hòa thượng. Ông ta cũng chưa phải chịu một bức hoạt lớn nào, nghe nói lại là công tử nhà giàu nữa. Nếu không xuất gia làm hòa thượng thì có thể giống như từ chí ma. Lâm ngữ đường, trở thành những bậc tao nhân mặt khách, vừa có kiến thức, vừa cá tính, lại rất si tình. Chú Thích, từ Chí Ma, sinh năm 1897, mất năm 1931, là bút hiệu của chương tự, một trong những nhà văn tiêm phong trong phong trào viết văn bạch thoại và thơ mới của nền văn học Trung Quốc cực đại. Lâm Ngữ Đường, sinh năm 1895, mất năm 1976, tên chữ Ngọc Đường, là nhà văn nổi tiếng, người được xem là có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Quốc ra thế giới. Hát chúa thức Tại sao ông ta lại xuất gia, nguyên nhân xuất phát chính từ đạo cô kia, dịch chuyển thời gian một chút về quá khứ, tới một phố huyện phồn hoa đô hội. Phố huyệt đó kề sơn cận thủy là con đường trọng yếu vận chuyển chè Ngành muốn bán chè mang tới sự thịt vượng cho nền kinh tế phố huyện này Trong phố huyện nhỏ này lúc nào cũng thấy thoang thoảng mùi thơm của chè Ở đây không ai không biết tới công tử của trà tan gia Lương Thành Lương Thành là loại phái gia chi tử có một à, có 102 ở phố huyện này Nhà anh ta rất giàu có, anh ta là vô cùng hào phóng Cho nên bên cạnh anh ta lúc nào cũng có một bài ăn theo Con người ở trong hoàn cảnh như vậy rất dễ trở thành thiếu gia độc ác Bản tính đơn thành không ác Ông già tuổi xế bóng mới có được cậu con trai độc nhất này Không những thế, tiền trong nhà nhiều tới mất, tiêu không hết Đó là lý do vì sao anh ta dần được bồi dưỡng thành một thiếu gia độc ác Hoành hành trong phố huyệt Cuối cùng trở thành mối hại chung của mọi người Trong kịch truyền hình và tử thuyết, loại thiếu gia độc ác này thường sẽ bị một cao thủ võ lâm đánh cho nát vết, trở thành một vai phụ xui xẻo. Nhưng Lương Thành vốn là người vô cùng may mắn, do vậy từ trước tới giờ chưa từng có ai dần anh ta thành nhân bánh. Nguyên nhân chủ yếu là do các cao thủ võ lâm thời đó đều đã đi mãi võ hết cả, hoặc nhàn rỗi chẳng có việc gì nhưng cũng chẳng dạy tới nên lớp loại thiếu gia độc ác như Lương Thành này. Anh ta cứ hoành hành như vậy, mãi tới khi gặp được ông cụ với Bắc Ma. Sự thay đổi của thiếu gia độc ác bắt đầu từ ông cụ kia. Lương Thành từng cờ nhìn thấy ông cụ có biệt danh Thần Toán kia Bắc Ma ở phố huyện. Từ thế đó thật thiên ngang, cảm giác đó thật sẵn khoái. Điều này khiến anh ta thầm nghĩ, làm thiếu gia độc ác thật vô nghĩa, không đặc biệt. Lương Thành xét cho cùng vẫn là có chút lý tưởng, lý tưởng của anh ta chính là Bắc Ma. Ông cụ bắt ma liền thu nhận đồ đệ này, nguyên nhân chính là do anh ta can đảm, những người can đảm không sợ ma đã càng ngày càng ít, còn những loại người coi việc bắt ma là mục tiêu của đời người đều tỏ vẻ anh hùng như anh ta, quả thật ông cụ chưa từng gặp bao giờ. Thứ chưa từng gặp thường là thứ tốt đẹp, ông cụ nhận người đồ đệ có tư chất khác người này, quả nhiên hắn học nhanh hơn bất kỳ ai khác. Nhưng người thông minh sẽ gặp phải sự tấn công nhất định, ông cụ có một cô con gái, cô này là con thứ tư của ông cụ, tên gọi hồi nhỏ là Tứ Lan. Ngay từ cái tên đã thấy cá tính, cô là điển hình cho kiểu phụ nữ mạnh mẽ, vẫn thấy tên thiếu gia nhập học xong mình học nhanh hơn mình thì trong lòng bực lắm, nên ngày nào cũng tìm lương thành đôi co. Đương nhiên, trong tivi và tử thuyết, phàm những cặp nam nữ hay đấu khẩu với nhau đều sẽ trở thành đôi tình nhân, đôi này cũng không ngoại lệ. Lúc đương thành làm thiếu gia độc ác, đâu từng bị ai bắt nạt, giờ lại bị một cô gái bắt nạt, nên không tránh khỏi cảm thấy đặc biệt. Đặc biệt tới mức không biết thứ tình cảm đã được định vị mà chúng ta đều có thể gọi chung là tình yêu. Dù gì, Lương Thành cũng chẳng biết như thế nào là tình yêu, nhưng anh cảm thấy vô cùng vui vẻ khi bị Tứ Lan mắng, đó là khuôn hướng thích bị ngược đãi điển hình. Tứ Lan cũng cảm nhận được sự khoan khoái khi mắng Lương Thành, hai người thường xuyên cãi cọ, ý sự vinh vén của mọi người. Cuối cùng, hai người họ cũng lưỡng lợn đính hôn. Tất cả người thân, bạn bè của họ đều bắt đầu chuẩn bị đại nháo vào đêm đọc phòng. Nhưng mọi thứ tốt đẹp như vậy Lại bị phá hủy bởi hai cái cây Trước cửa nhà Tứ Lan có hai cây đào Tứ Lan và Lương Thành một hôn Sau khi luyện vẽ bùa xong Nhàn rỗi không có việc gì Liền mỗi người ngồi dưới một gốc cây đào nói chuyện Đó là ngày đầu xuân Cây cỏ vừa nhú mầm lên mặt đất Những cơn gió vẫn còn xa lạnh Bầu trời xanh biếc Phía xa những cây liễu khoe những mầm xanh Không gian này Thời gian này thật đẹp, thật vui, làm sao và cũng thật phù hợp để nói chuyện tình yêu. Nhưng, lại có đôi tình nhân nói những chuyện vớ vẩn như sau. Huỳnh thích cây cầu ở đằng xa cây đẹp không? Nước cũng rất đẹp, lát nữa chúng mình qua đó chơi đi. Này, cây đào chỗ muội sẽ ra hoa trước, cây của muội to hơn cây của huynh Đó là dọc nữ, chính là tứ lan khơi màu của chiến này. Tại sao cô ta không tự mình qua đó ngắm nước mà lại chuyển sang chủ đề cây đào chứ? Đây đúng là sự sắp đặt của số phận. Tính thiêu gia độc đoán trong người lung thành vẫn không thay đổi. Có gì ghê gớm đâu. Trông kim của huynh linh hoạt hơn, nhất định sẽ ra hoa trước cây của muội Cây của muội sẽ ra hoa trước, huynh trong bông này này, sắp nở rồi. Cây của huynh sẽ ra hoa trước, muội nhìn huynh, cây huynh đang dựa vào đây. Vòng này nở một nửa rồi Rám á Huynh mù đấy à Cái này mà gọi là nở một nửa ư Vẫn chỉ là mấy cái nụ bé xíu Làm sao có thể so với hoa đào cây mùi đang ngồi chứ Cất cát Đặng cho, Đừng cho rằng mùi biết nhiều hơn mấy chiêu bắt ma Thì đã ghê gớm lắm kỳ hoa của Huynh chắc chắn sẽ nở trước Lường thành tức giận Hôm nay anh lại thu tứ len bài thi viết Tuy tố chất anh thông minh Nhưng thời gian vào học ngắn như vậy Nên về mặt kỹ thuật đương nhiên không bằng người ta Điều này khiến anh tức anh ách Cất chó thối Huỳnh không tin Mụi sẽ cược với huynh cây nào của mụi sẽ ra hoa trước Tử Lan đã nổi trận lôi đình rồi Được, cực thì cực Ai sợ ai chứ Rùa đen sợ trùy sắc chắc Lương thành cũng hùa theo Nếu cây của muội ra hoa trước Huỳnh sẽ thua Huỳnh thua thì phải làm hòa thượng Tứ Lan thách thức Lương Thành liền đồng ý ngay Được, còn nếu cây đào của huynh ra hoa trước muội sẽ phải làm Nico Hai người nhìn nhau hồi lâu Cùng hứa một tiếng Rồi quay đầu bỏ đi Hai cây hoa đào đứng trong gió Vừa đáng thương vừa ấm ức Dường như chúng cũng ngỡ ngàng trước sắc khí của đôi tình nhân này Mới sáng ngày hôm sau Chỉ thấy một người đàn ông đứng ngay người Dưới góc cây đào Người qua đường cũng nhìn thấy Tưởng Lương Thành ngốc Mỗi xem cây đào nở hoa Cũng không cần phải chăm chú đánh vậy Hơn nữa Anh lại không phải là nhà thơ Định thể hiện tư tưởng tình cảm gì không biết Cây đào cuối cùng đã nở hoa Liên thành cũng thực sự trở thành hòa thượng Anh thua rồi Sau một buổi sáng đứng thẫn thờ dưới gốc cây Bỗng chạy về hướng sân chùa Cạo đầu làm hòa thượng Ngày đầu tiên làm hòa thượng Anh đã muốn bỏ trốn Bởi cuộc cát cược không đề cập tới việc phải làm hòa thượng bao nhiêu ngày. Sự tính toán như ý của anh được tính toán đâu ra đó, nhưng không tính tới hiện thực vô cùng đáng sợ. Đó chính là hòa thượng, đặc biệt là hòa thượng làm trụ trì Võ công thường rất cao, võ công thường rất cao cường, không những thế còn rất cố chấp. Một trụ trì có võ công cao cường lại rất câu nệ Phật Pháp kia chính là ác mọc của tất cả hòa thượng. Ông ta cứ một mụn nói Lương Thành có tuệ căng Cuối cùng sẽ trở thành một tông sư nổi tiếng Có duyên với Phật, thế là Lương Thành bị đánh Lại chạy trốn, kéo về, lại bị đánh Trèo tường định trốn, kéo về, dẫm đẹp Đào địa đạo định trốn, chui ra rồi cũng bị đánh Tới ngày thứ bảy, Lương Thành nhìn thấy Tứ Lan đã khóc sưng mắt vì tìm anh đã nhiều ngày Nhưng tới lúc này, anh đã không còn muốn trốn nữa Trong những ngày qua anh bỗng bắt đạo Ngộ ra được ý nghĩa thực sự của đời người Toàn tâm học Phật Pháp Bắt đầu tìm kiếm trí tuệ lớn Nếu Tứ Lan đến sớm hơn một ngày Thì hai cây đào kia Cũng chỉ là một trò đùa tình yêu đẹp mà thôi Nhưng mụ một, một bước vẫn là một Lương Thành đã trở thành phạm trần hòa thượng Đã hoàn toàn từ bỏ tình yêu Tứ Lan mất đi người đàn ông yêu thương nhất của đời mình Liền khóc mãi không thôi, sự yếu đuối của người phụ nữ đã bộc lộ ra hết. Nhưng, hòa thượng Phạm Trần vẫn không động lòng. Tứ Lan sau khi đau khổ khóc lóc, nhìn theo bóng hòa thượng trọc đầu đi xa dần, liền cầm thật hét lên. Chỉ mình huynh biết là hòa thượng chắc, còn mũi, không, còn mũi không biết làm Nico sao? Thế là, Tứ Lan chuẩn bị chạy đi làm Nico, tin tức này truyền tới tay Phạm Trần. Ông lại không cho là đúng nói: "Tại sao muội lại muốn làm Nico chứ? Cây hoa đào của muội ra hoa trước, hội có thua đâu?" Tin tức lại được truyền ngược lại, Tử Lan vốn đã ôm một cục ấm ức, nhưng khi tin tức được truyền xong, giống như đã tải thành công một file. nhưng khi mở ra lại có kết cục như vậy, cả con tim yêu thương bỗng chốc biến thành thù hận. Tử Lan đứng dậy nói: "Anh muốn tin cùng một thứ hoa thật thối đó." Ta muốn làm đạo cô, muốn hoàn toàn chiến thắng hòa thượng. Chính vì vậy, trên thế giới này lại xuất hiện thêm một đạo cô với mối thâm thù với hòa thượng và hoa đào. Chưa tới mấy năm sau, đạo cô trong một lần đi bắt ma đã bị ma tiêu diệt, nhưng rất nhiều người gọi cuộc chiến này là đại chiến đạo ma theo kiểu tệ sát. Nói là đạo cô Tứ Lan đã không còn ai ý nghĩa trong cuộc sống, tự vẫn hoạt chết. Sau khi Tứ Lan chết Một dòng bán khí không tan được Cứ xong tới chỗ hòa thượng Phạm Trần Đã tính sổ Phạm Trần đã không còn là lương thành trước kia nữa Ông không cãi với bà Bà là con ma chờ đợi bên cạnh hòa thượng Phạm Trần Cãi nhau tới tận 20 năm nay Nhưng hòa thượng Phạm Trần Vẫn chỉ mỉm cười đáp lại Ông chưa từng niệm kinh làm tổn thương bà Cũng không bao giờ nói trẻ Một ngày kia bà cũng mệt mỏi Nói là muốn đi ngủ Còn nói nếu Phạm Trần lúc nào muốn cải cọt với bà Thì có thể để bà nhập hồn vào người khác Làm đạo cô rút cuộc vẫn có bản lĩnh Truyền cho Phạm Trần mấy câu khẩu quyết Liền không xuất hiện nữa Hoàng thượng Phạm Trần muốn để Phật phát Cảm hóa bà Nên những khi mở Phật quan Thường tìm bà ra Nhưng bà luôn tận dụng cơ hội Làm xấu mặt Phạm Trần bằng cách đánh vào mặt ông Đánh tới mức mặt mũi hốc hiếp như mặt lợn nhưng phạn trần không hề có nửa câu oán thán, vẫn một lòng siêu độ cho bà. Đây chính là nguyên nhân tại sao Trương Vĩ Quân thường thấy sư phụ Phạn Trần của mình đôi khi biến thành giọng đạt bà, không những thế, rất giống mắt chứng thần kinh phân liệt, không ngờ tới lúc hòa thuộc Phạn Trần viên tịch vẫn chưa độ hóa được một nửa oán khí của đạo cô Tứ Lan Mỗi lần bà xuất hiện vẫn cam thật hòa thượng ghét hoa đào như vậy. Trước khi viên tịch Hòa Thượng, Phạm Trần có truyền lại khẩu quyết cho Minh Lãng Ông muốn Minh Lãng tiếp tục đổ hóa cho Đạo Cô Tứ Lan Nhưng Minh Lãng sau lần thử nghiệp thành công lại coi Đạo Cô Tứ Lan là công cụ trừ ma May mà Minh Lãng là loại đàn ông rất ưa thề diện, rất coi trọng tôn nghiêng của phái mạch Cho nên anh không thể chịu được được khi mình biến thành loại yêu quái sau khi anh biến thành phụ nữ kia Hơn nữa, việc gọi Đạo Cô Tứ Lan nhập hồn vào người cũng không phải truyền hưởng loại lộc gì Rất có khả năng bất cứ lúc nào bị đánh cho sưng hút mặt mũi Giống như bộ dạng hiện giờ của anh mình lãng tiếp tục kể Tôi thật sự không muốn gọi đạo cô quái gỡ kia ra nữa Mọi người thấy đấy Hôm nay lại đánh tôi ra thành thế này Không những thế còn phá hỏng tình bạn tăng tục sâu sắc giữa tôi và tôi gì Đồng thời còn gán tội làm hỏng đồ lót lên đầu tôi nữa Tôi gì lường Minh lãng một cái nói Anh đừng tưởng nói như vậy, ta sẽ không bắt anh đền tiền Nhưng tôi cũng chẳng có tiền để đền cô Hay là cô hóa duyên cho tôi vậy, tôi sẽ bù lại cho cô Vớ vẩn, anh lấy tiền của tôi để bù cho tôi Khác gì tiền của tôi từ nay trái chuyên sang tay phải Hạt như thế, Hà cái gì phải phiền anh nữa Mình lãng cười đáp lại, vậy thì tự cô đưa cho cô Tôi đã phải làm nữa Từ gì, tức tới mất chuyện đánh anh, mình lãng lại giả một ấm ức. Tôi cũng muốn đạo cô kia mượn xét của mình, tôi cũng không muốn đạo cô kia mượn xét của mình. Cô nghĩ xem, mà ta đánh tôi còn được, nhưng nếu một ngày kia bà ta rửng mở, định luyện, quỳ hoa bảo điển, thiến của tôi mất, vậy tôi phải làm sao? Cuộc đời tôi sẽ mất hết ý nghĩa còn gì? Tiếu thích, quỳ hoa bảo điển là bí kíp võ thuật thực thẳng trong tỉa thuyết kiếm huyệt Tiếng Hoàng Giang Hồ của Kim Dương. Do hai vợ chồng tiền nhân viết ra trong quá khứ Với quỳ là tên người chồng Hoa là tên người vợ Hát chú thích Ánh mắt của mọi người trong dây lát chuyển sang giật dữ Một mà thượng Còn muốn có ý nghĩa cuộc sống Có thiến hay không thì có ảnh hưởng gì lớn đâu Minh lẽ người xuống xe Lê Ngữ thấy một mùi hương nồng nồng Mùi hương đó toát lên mùi quái diệt Anh và Trương Vĩ Quân cùng chồng mày hát lên Chết rồi xảy ra chuyện gì rồi cảnh sát trong căn phòng để dần mờ đi dịch bình an đã hoàn toàn mất ý thức sắc mặt thịt giờ của cô rất đáng sợ nhưng lại gương vất nụ cười quái dệt cô vẫn nhìn trầm chặp vào máy thu tính mình lãng sông lên cửa bị khóa chặt anh liều mình đập cửa nhưng không có ai mở anh quay đầu lại hỏi trưng vị quân huỳnh có mang súng không đó Trương Vĩ Quân vừa nói xong, chỉ thấy Minh Lãng giật lấy súng rồi bắn một phát và ổ khóa cửa phát cửa bị bắn nát toát Người hàng xóm đối diện định thò đầu ra xem Vừa thấy tiếng súng vừa đóng chặn cửa lại Vừa đóng cửa vừa làm bầm Đến thời này cướp đồ còn dùng cả súng rồi sao Trương Vĩ Quân đành phải quay đầu sang an ủi Cảnh sát điều tra vụ án, cảnh sát điều tra vụ án thôi mà Lúc này, Minh Lãng đã xông vào nhà Tô Di và Trung Nguyên mắt chữ O, mồm chữ A nghe người đứng ở đó. Mang bắn súng rồi rồi quả thật rất giống với điệp viên 007. Không ai ngờ, minh lãng nhất dùng súng. tôi Di lo lắng nghĩ thầm. Nếu anh ta quả thật mắc chứng thần kinh phân liệt, một lát nữa lôi súng ra bắn cho mình một phát, vậy thì có cần thiết mắc anh ta đền đồ lót không? Bình lãng xông vào phòng, anh nhìn thấy dịch bình an đang bóp chặt tay vào cổ, cô bóp chặt tới mức chỉ còn thở thoi thóp. mình lãng liền dơ tay lấy túi đựng bùa trên người ra, rồi tạo vẻ tiên nữ rắc hoa nhanh chóng vứt một nấm bùa về phía người dịch bình an. Dịch bình an chỉ thét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi trào ra khóe miệng. Bàn tay đang bóp chặt cổ liền buông lỏng, người đổ về phía trước sắp sửa ngã xuống. mình lãng lao nhanh về phía cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Sắc mặt cô nhật nhạt rất đáng sợ Có thể nờ mờ nhìn thấy một lùn đen Ở giữa lông mày đang tan biến đi Bình an, cô làm sao thế? từ gì tiến lên phía trước Bỗ vào mặt dịch bình an Dịch bình an lúc này giống như đã chết vậy Nhưng dịch bình an đã mở mắt Cô dưới mắt nhìn lên Phát hiện ra minh lãng Liền gượng cười, nói Cuối cùng anh đã tới rồi Trái tim minh lãng giống như bị kim Trăm Anh có cảm giác tim đau quặng khi nhìn cặp lông màng dài hơi cong cong cùng đôi môi nhập nhạt với nụ cười lập nhạt, pha lẫn nét miêu thương và quyến nguyến của cô. Anh vội ôm chặt giập bình an vào lòng rồi nói, Đừng chết, cầu xin em đấy, đừng chết nhé, đừng rời bỏ anh thêm lần nữa. Trung Nguyên đang gọi điện gọi xe cấp cứu, chương vị quân đang quan sát xem tội phạm có để lại manh mối gì không. Tôi dì đã chạy đi tìm thuốc. Trong phòng chỉ còn lại minh lãng và dịp bình an đang ôm chặt tới nhau Sự ôm ấp này thật bi thảm tay minh lãn ôm chặt lấy cô gái trong lòng Đúng là cảnh tượng như vậy đã xuất hiện lần nữa Một cô gái đã từng chết trong tay anh thế này Không, dịp bình an không thể chết Ác mộng không thể lặp lại Bình an lại một lần nữa ngất đi trong vòng tay ấm áp Cô cố giữ một hơi thở chờ minh lãn tới Có rất nhiều điều phải cho tới tận lúc sắp chết Mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó Chính thời khắc này Cô mới hiểu tại sao mình lại thích cãi nhau Với mình Lãng như vậy Tại sao khi nhìn thấy Minh Lãng cười đồ Với những cô gái khác lại bực bội như vậy Tại sao cô can tâm tình nguyện Ở trong quán ba ma làm nhân viên phục vụ Tất cả mọi việc Đều bắt nguồn từ nguyên nhân, nhân Cô đã không hay biết từ lúc nào Mình yêu phải người đàn ông không thể yêu Đúng là một mối tình đáng thương Một cô gái mạnh mẽ chốc sức và sự nghiệp và yêu một mạng thừa Trên thế giới này tồn tại rất nhiều mối tình không đi tới được vấn bờ mong ước Trên đời làm gì có chuyện thành công trên cả hai lãnh vực tình yêu và sự nghiệp chương 14 Quá khứ Minh Lãng lặng lẽ ngồi ở bên cạnh, nhìn dịch bình an đang say dứt nồng trên giường bịch. Cô đã thoát khỏi nguy hiểm. Hiện giờ đã được tiên thuốc an thần, nên vẫn ngủ yên. Sự đau khổ anh hằng giữa hai đầu lông mày cô, trông dáng vẻ cô lúc này, thật giống với người đó. Minh Lãng nhắm mắt, cảnh tượng đau đớn đó lại tái hiện trước mắt anh. Trên thanh kiếm đó còn dính máu. Người con gái đó từ từ gục xuống trước mắt anh, thanh kiến xuyên qua người cô, tay cô vẫn đang cố vút ve chán anh. Máu trèo ra từ ngực cô, chảy xuống cả đất, chảy lên cả tay anh giống như chất độc làm tổn thương người ta nhất. Anh có cảm giác cơn đau nhói tới tận tim, đau đớn cả tâm hồn. Chớ treo ở chỗ. Anh chính là người đã đâm nhắc kiếm chí mạng đó vào người cô. Mình lãng nhìn bàn tay của mình, anh quả thật không còn can đảm nghĩ về những chuyện đã qua nữa. Anh buồn bã, thẩn thờ, ngắm nhìn vân tay mình. Đã nói sẽ gặp lại, nhưng anh đã tìm rất nhiều nơi, tại sao vẫn không thể gặp được cô? Lẽ nào cô vĩnh viễn không tha thứ cho anh sao, nên đến cả hồn cô anh cũng không thể tìm được. Nếu như không nản lòng nhục trí như vậy thì tại sao có khả năng đi làm hòa thượng, cho dù có làm hòa thượng thật, lẽ nào có thể quên hết hàng ngàn hàng vạn sợi tình kia. Nhưng chính lúc anh không thể gánh vác nỗi tình yêu đó nữa, những hồi ức cũng như sự nhớ nhung đã gần khiến anh phát điên, thì anh gặp phải một người con gái giống hệt cô. Cô gái đó có hàng lông mày, nụ cười, mỗi khi tức giận, liền giậm chân. Lại cũng thích cãi cọ giống cô Quả thật rất giống cô Anh ngắm nhìn Dịch Bình An Tuy khuôn mặt có khác Nhưng tính tình và cách thể hiện cảm xúc giống nhau Lẽ nào Dịch Bình An là kiếp sau của cô Không, không, không thể như thế được Điều này thật quá bất công với Dịch Bình An Dịch Bình An vẫn chỉ là bản thân cô ấy mà thôi Không phải là cái bóng của người khác Tô Di bưng canh hầm tới bệnh viện. Minh lẽn cuối cùng đã dứt ra khỏi những chuyện trong quá khứ. Anh ngồi cạnh bên nhìn Tô Di rồi nói. Tôi ra ngoài một chút, cô chăm sóc cho cô ấy nhé Tôi thấy hay là anh ở lại đi. Tôi nghĩ sau khi tỉnh lại, người cô ấy mong nhìn thấy nhất là anh. Tô Di lúc nói câu này đã nhận thấy mọi sự cố chấp và quyến luyến của người con gái đối với người trong mộng của mình. Cô cũng nhận thấy mối tình sâu đậm của dịch bình an. Tôi có việc cần phải làm. Minh Lãng kiên quyết đứng dậy. Tôi gì bực bội mẻ mai. Đi niệm kinh đúng không, đại sư? Anh cành bản chẳng phải thật lòng làm hòa thượng. Tại sao không thể chấp nhận tình yêu của dịch bình an chứ? Đúng vậy. Nếu cô không nhắc, tôi quên khuấy mất. Tôi là một hòa thượng mà. Nét mặt của Minh Lãng lại bắt đầu trở nên bất cần. Anh còn là người không vậy, người bình an nghĩ tới lúc sắp chết chính là anh. Trong tình hình như vậy, cô ấy vẫn chống đỡ, chờ anh tới. Thế mà lúc này sao anh lại ăn nói như vậy chứ? Mình lẽn quen người đá. Thí chủ à, cô ấy đối với tôi như vậy, đó là việc của cô ấy, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi chẳng qua chỉ là một hòa thượng nhỏ nhoi, trừ xong yêu ma nhà cô, tôi còn phải lên núi làm trụ trì nữa. Cô biết đấy, hiện giờ làm chủ trì là công việc vừa dễ dàng lại vừa kiếm được nhiều tiền biết bao, cô đừng ngăn trở tiền đồ tốt đẹp của tôi. Nói rồi, quay đầu bỏ đi, trong bóng hình vô cùng kiên định và vô tình, nhưng không ai nhìn thấy tay anh đang run lên, trong ánh mắt anh trang chứa nỗi đau khổ và bất lực. Anh quả thật không thể quên người yêu đã chết của mình, cũng không thể chấp nhận tình yêu của người khác, anh không muốn bình an hiểu lầm. Trái tim của anh không thể có chỗ cho bình an được nữa Bởi nếu như vậy Sẽ chỉ có hại với cô mà thôi Đau dài dãn Chi bằng đau dứt khoát Có lẽ chỉ cần điệp yên mọi việc Ở quán Ba Ma Thì anh có thể ra đi được rồi Anh sẽ trở về núi Tiếp tục cuộc sống bình lặng trước kia của mình Anh cứ sống ngày qua ngày Năm qua năm như vậy Trong thế giới của anh Không nên có tình yêu một lần nữa Tô Di bực bội vô cùng, Còn ngồi xuống da tay gạt lệ, Rồi hằng học mắng. Đồ hòa thự chết tiệt, Đồ lừa đảo chọc đầu thôi tha, Ta hận ngươi chết đi được. Đúng là tay vô tình vô nghĩa, Sau này ta không bao giờ cần lợi như ngươi Tới quán ba nữa. Ta thà bị ma bóp chết, Cũng không thèm còn sinh ngươi đâu. Cô khóc một hồi, Lâu khô lệ xong, Chuẩn bị đi chấm một chút nước lên môi dịch bình an Đang chìm sâu trong nước mọc. Nhằm chánh môi cô nứt nẻ Nhưng Tô Di nhìn thấy Một giọt nước mắt long lanh Nơi khóe mắt dịch bình an Giọt nước mắt từ từ lăng xuống Mí mắt dịch bình an khẽ động đậy Cô đã tỉnh lại Không những thế còn nghe thấy những lời nói vang nảy Tô Di hoang mang Vội vàng an ủi Bình an à Cô đừng nghĩ ngờ y nhiều Đối với loại người đó không xứng đâu Bình an vẫn chưa mở mắt ra Cô vẫn chỉ chậm rãi Kéo vỏ chăn lên trên Hồi lâu sau, nghe thấy tiếng khóc thốt thiết bận ra từ dưới vỏ chăn. Tôi di sửng sờ, cô đứng ngay ra không biết phải làm sao. Dịch bình an sắp sửa được ra việc. Bình lại vẫn không xuất hiện thêm lần nào nữa, nhưng vẫn luôn qua sát cánh bên trung nguyên nhận dịp quán ba. Tôi di tận tình chăm sóc dịch bình an, trường vị quân vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về những người bị hại ở quán ba ma. Đối với lần chết hộp này của dịch bình an, không chỉ có thể nói là kỹ năng của mình không được như người ta, không có cách nào phá giải. Trung Nguyên nhìn Minh Lãng đang ngay ra trong quán bà, tình vỗ vai anh nói, anh thực sự không đi đón bình an xuất viện sao? mình Lãng lắc đầu đáp, chẳng phải đã có anh và Tôi Duy rồi đó sao? Nhưng anh biết rõ chúng tôi đi đón chẳng có ý nghĩa gì cả Người của ấy muốn gặp là anh mà Nhưng tôi là hòa thượng Trung Nguyên vỗ một cái vào cái đầu chọc lóc của mình lạng là nói Làm hòa thượng có gì ghê gớm đâu chứ Đừng lấy hòa thượng ra làm cớ nữa Không phải là cớ Tôi vì dịch bình an không thể được Hà cớ gì hiện giờ phải gây ra nhiều món đợ tình như vậy chứ Anh đã gây ra rồi, bây giờ còn định trốn sao? mình lạc ấm ức đứng dậy cãi. Lẽ nào đẹp trai thật sự là lỗi của tôi sao? Trùng Nguyên liền thu lại nét mặt tươi cười nói. Nói thật, người anh em à, anh làm hòa thượng chẳng giống chút nào, hay là hoàn tục cho xong đi. Lẽ nào anh không thích chịch bình an sao? Nếu không thích, tại sao hôm đó anh lại căng thẳng thế? mình lạc cười đau khổ đáp. Cho dù là hoàng tục, và cũng không thể ở bên cô ấy. Tại sao? Mình lãng im lặng một hồi, tiếp đó nhấn mặt từng từ nói. Trong trái tim anh, cùng lúc có thể chứa được được hai người con gái không? Một người làm sao có thể cùng lúc yêu hai người được chứ? Nếu thực sự có thể như vậy, vậy thì thành nữ, một lòng một dạ, còn có ý nghĩa gì nữa? Trùng nguyên sửng người, trong đầu anh bỗng chốc xuất hiện bóng hình của hai người con gái. Một cô gái trong giấc mộc có nốt ruồi ở dưới khóe mắt. Cô gái còn lại là Tô Di. Anh cũng không biết nói gì nữa, chỉ hỏi lại bản thân. Lẽ nào tôi có thể yêu hai người con gái cùng một lúc sao? Đầu anh rối như tơ vò, anh chỉ có thể vùi đầu đau khổ nghĩ ngợi, cũng chẳng có để ý tới minh lãng nữa. Ở bệnh viện, dịch bình an nhanh nhẹn giọt dẹp đồ đẹp, Tô Di đứng cạnh bên chẳng giúp được việc gì. Tô Di vốn định khuyên dịch bình an, nhưng trong bình an là giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, cô nhanh chóng dọn dẹp hành lý, còn nói muốn tới đâu đó ăn một bữa ra trò, nhằm chúc mừng bản thân đã gặp ma. Tô Di khổ sở nhìn bệnh dịch bình an trong bộ dạng như vậy, nói thật. Cô thà nhìn thấy một dịch bình an khóc lóc, ẩm ỉ, hay đau buồn đi lại thẩn thờ trong hành lang bệnh viện chứ không muốn nhìn thấy dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của dịch bình an lúc này. Không những thế, dáng vẻ của dịch bình an còn vui tươi hơn cả trước đây. Giả bộ vậy chẳng phải rất khổ sở sao? Trái tim một người bị tổn thương, thế nhưng vẫn phải giả vờ rất kiên cường đối với một người con gái mà nói nhiệm vụ này phải chăng quá nặng làng. Bình an bước tới ôm vai tôi gì nói Đừng treo mứt đắng lên mặt như vậy Khó coi lắm đấy Cô nghĩ mà xem Trong biển người mênh mang này Liệu có bao nhiêu người có cơ hội nhìn thấy ma chứ Không những thế lại được tiếp xúc gần gũi với ma Đây là cơ hội hiếm có đấy Tỷ lệ này thấp như việc gặp đàn ông ngoài hành tinh Trong nhà vệ sinh nữ vậy Cô phải vui mừng thay cho tôi mới phải Tôi làm thế nào mà vui được chứ? Suýt chút nữa cô còn mất mạng nữa là. Mất mạng thì sao chứ? Cô nghĩ xem, nếu như tôi chết rồi, đi tới âm gian. Trên cả chặng đường toàn là những người chết vì tai nạn xe cộ hay là mắc bệnh nâng y. Cũng có thể là đám nhảy lầu vì tình. Tất nhiên đám tiểu ma đầu đó sẽ tiến tới hỏi tôi tại sao tôi chết vậy. Tôi sẽ ngay lập tức trả lời. Bị ma bóp chết. Thật cá tính, cũng thật có thể gì biết bao, không biết chừng còn có thể trấn ác được bao nhiêu ma nữa ấy chứ. Tôi Di ngạc ngào nói, Tình an à, cô đừng như vậy nữa, nếu cô không vui thì hãy khóc cho thoải mái, cô càng như vậy tôi lại càng lo. Cô đừng điên đấy nhé, những kẻ điên bên cạnh cô đã đủ nhiều rồi. Ngốc à, làm sao tôi điên được chứ? Khoài thử đó chỉ là một người trong danh sách toàn ngàn những đối tượng yêu thầm, nhớ chợn của tôi, người mà tôi thầm yêu nhiều vô biên, ví dụ như Châu Nhận Phát này, Châu Tinh Trì này, Châu Kiệt Luân này. Ít đi một người như anh ta cũng chẳng thiếu, thêm một người như anh ta cũng chẳng thừa. Chứ thích Châu Nhận Phát sinh năm 1955 là một trong những ngôi sao lớn nhất của điện ảnh Hồng Kông thập niên 80 và đầu thập niên 90. Châu Tinh Trì năm 1962 là một đạo diễn và diễn viên của rất nhiều bộ phim Hồng Kông ăn khách. Anh được coi là diễn viên hài xuất sắc nhất hiện nay của điện ảnh châu Á với biệt danh Vua hài hết chỗ nói. Trên nét mặt dịu an không hề thể hiện ra chút đau thương nào. Cô thực sự nghĩ như vậy sao? Bình An cười một tiếng đắt lại Tôi không nghĩ như vậy Thì có thể sao chứ Lẽ nào tôi còn có thể chạy tới chùa Quỳ dưới chân anh ta cầu xin Đại sư à Tôi tới quyến rũ đại sư đây Hãy để tôi quyến rũ nhé Khuôn mặt tư cười giả tạo Của dịch bình an cuối cùng cũng lộ ra Cô khẽ nói tiếp Nếu như gặp bỏ tự tôn Để đổ lấy tình yêu của anh ấy Tôi cũng chả ngại Có điều, hiện giờ tôi có làm gì đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không chấp nhận. Anh ấy không yêu tôi, tôi có thể nhận ra điều đó. Trong tim anh ấy có người con gái khác, tôi không thể nào thay thế được cô ấy. Tại sao cô biết, anh ấy chính biết nói với cô sao? Tôi gì ngỡ ngàng vô cùng. Không phải vậy, hôm đó lúc tôi tỉnh lại. Bình an đứng ở trước cửa sổ, nhìn bầu trời xanh xa tít. Cố ý không để tôi duy nhìn thấy nước mặt của mình nhưng bờ vai cô đang run lên hồi lâu sau bình an giống liên hạ quyết tâm lớn nói tiếng anh ấy ôm tôi rất căng thẳng rất sợ hãi trần thân run lên nhưng anh ấy lại gọi tên một người con gái khác lúc này trong tim tôi duy xuất hiện gia điệu của một bài hát đó là bài Anh ấy không yêu tôi, của Mạc Văn Úy. Cô thấy giọng hát khèn khèn rất bi thảm. Tôi biết, anh không yêu tôi. Nhưng lúc này đây, nói ra sự thật lại tàn khốc như vậy. Mới bắt đầu biết yêu, đã biết vô vọng. Chú thích, Mạc Văn Úy sinh năm 1970 Karen Joy Morris hay Karen Mo Một nữ ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất, nhà thiết kế người Hồng Kông đã hai lần đặt giải Golden Melody Award giải thưởng âm nhạc thường nhiên của Đài Lê. Hết chú thích. trong phòng im ắn vô cùng, tôi gì cũng không biết phải nói sao nữa. Cô hoàn toàn không biết, minh lẽn xem ra vô tình là vậy. Nhưng thật ra cũng có một trái tim siêu tình và cố chấp như thế. Trong anh lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, có cảm giác trong tâm hồn anh không hề có bất kỳ khoảng tối nào, nhưng trong tim anh lại chất chứa nỗi đau khổ to lớn như vậy. Lúc này, dịch bình an quay người lại, nét mặt đã trở lại bình thường, cô cười một tiếng giống như một bông thủy tiên cô đơn vừa bị cắt rời khỏi gốc mất đi sự sống vậy. Minh Lãng không muốn ở trong quán bar, có lẽ anh không muốn gặp lại dịch bình an, bởi nếu vậy giữa hai người sẽ rất vượt đẹp, anh bám theo sau muốn ở cùng Trung Nguyên. Trung Nguyên cũng không muốn nhưng chẳng có cách nào, bởi ngày nào Minh Lãng cũng rắc vào tay anh những câu đại loại như tà khí nhập cốt, khiến anh sợ lạnh sống lưng. Đem theo anh chàng biết bắt ma như Minh Lãng cũng giống như việc mời được một nhân vật cấp lý liên kiệt làm bảo kê khí âm ân tâm vô cùng. Chú Thích Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 là một diễn viên điện ảnh võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc. Hết chú thích. Dịch Bình An từ chỗ lời mời của Tô Di, cô vẫn trở về nhà mình, cô hiện giờ đã hoàn toàn không sợ ma nữa. Một người con gái thất tình, rất vô duyên với nỗi sợ hãi. Hiện giờ cô giống như một ma nữ không đầu, mất đi linh hồn và trái tim. Mất đi tình yêu và ảo tưởng Cô còn sợ gì nữa chứ Tôi di rất buồn Lúc này Thực chí hiên lại kịp thời xuất hiện Hàng đêm đưa cô đi giải tỏa tâm trạng Quan hệ của hai người đã tiến triển Không bình thường như trước nữa Tôi di có cảm giác Càng ngày càng không thể sống thiếu anh được Hàng ngày Minh lãng cũng chơi với bồ câu Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy Còn con bồ câu trắng nhỏ đó dường như đã hoàn toàn phản bộ lại chương vĩ quân, nó trở thành con vật cưng của Minh Lãng. Không những thế, Minh Lãng ngày nào cũng đi loanh quanh, rất ít khi về nhà. Quán ma thiếu đi rất nhiều chủ lực tận tâm, làm việc khiến việc làm ăn đã lập tức ảm đạm đi nhiều. Bà chủ tô mê tiền chỉ lo chuyện tình yêu, chẳng quan tâm gì tới việc làm ăn nữa. Tuy Kiều Chí Hiên chưa từng biểu lộ trước mặt Tô Di về thân Phật cũng như khả năng tài chính của anh. Nhưng dựa vào độ nhạy cảm đối với tiền của Tô Di, cô biết Kiều Chí Hiên tuyệt đối là đại gia. Đi với những người thế này, còn phải lo quán ba không lên được sàn sao? Hơn nữa, con gái khi yêu chẳng còn xóa gì nữa. Minh lãng cứu sống bình an, muốn là chuyện tốt, anh hùng của mỹ nhân, nhưng lại đẩy quan hệ giữa mọi người lạnh lùng tới cực điểm. Người khổ nhất trong cuộc diện cứng nhất này Chính là Trung Nguyên Anh không thể buông lơi mọi thứ như minh lãng Cũng không thể dành hết tâm trí Để yêu đương như tôi như Bởi anh còn phải trung non Việc đoàn ăn của quán ba ma Từ trong ra ngoài, bận ngược bận xuôi Bỗng anh định thần phát hiện Trọng hoa quần đó lại sắp nở hoa Trong căn nhà nhỏ Nồng nặng mùi nến hương Một bà già đang khẽ lau chùi Một không ảnh Nó với người trong ảnh Con à Con chịu khó chờ thêm chút nữa Chẳng mấy nữa Mẹ có thể lấy được thanh tơ Tới lúc đó Sẽ tìm được cách cứu con rồi Trong ảnh là một thiếu niên mười mấy tuổi Xem ra rất khoáng đẹp Với nụ cười lành lạnh Trên môi cùng mái tóc ngắn Thẳng Trong sắc ảnh đen trắng Toát lên vẻ toán tú Bà già đó chính là bà Bảy Bà ta bắt đầu niệm chú một đát sau chỉ thấy trong làng khói xanh của ba cây hương là mờ xuất hiện khuôn mặt của một cô gái đất rồi trên khuôn mặt cô ta rất rõ ràng màu trống quyến rũ hồn trung nguyên nghĩ cách để nó tới quán bar tìm thanh tơ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa nếu tiếp tục không thành công ta sẽ hủy rễ hoa của người người đừng quên rằng nếu không phải là ta nuôi người trong loài hoa này Người vẫn chỉ là một hồn ma hoang dạng, cô độc, đến cả một nơi chú thân cũng không có. Nếu vậy từ lâu người đã bị lũ ác ma khiến cho hồn bay phát lạc rồi, do vậy ta nuôi người không phải nuôi không đâu. Nếu còn không cố gắng làm việc, đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Người con gái trong làng khói kia giống như bị giao trọc một nhát. Hình vội vã, ngước mắt lên nhìn bà bẫy một lát, tiếp đó chậm rãi cúi đầu xuống, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực và đau khổ. Cô gực đầu rồi biến mất. Minh lãng lại lê lắc ở trong nhà Trung Nguyên. Trong bộ dạng anh lúc này chẳng khác nào một bảo kê sát vườn của người ta. Minh Lãng lại lay lắc ở trong nhà Trung Nguyên. Trong bụi dạng anh lúc này chẳng khác nào một bão kê sát sườn của người ta. Trung Nguyên vừa nhìn thấy nụ hoa trứng chiếm sắp nở, liền rất ngạc nhiên nói với Minh Lãng đang chuẩn bị tót ra ngoài. Lẽ nào đây là loài hoa cứ một tháng nở một lần sao? Lại sắp nở rồi kìa. Minh Lãng quay đầu lại, anh bỗng cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng trào Nhưng lại không tìm thấy lý do thật sự Có điều Chẳng có lý do gì Nhưng không có thiện cảm với với chậu hoa kia Loài hoa này thật xấu trong chậu hoa điệu đà Thế này là gì chứ Cả ngày cứ lừa đừ như chết Nhìn cũng đã thấy buồn Vứt quách đi cho xong chuyện Minh lãng phát biểu ý kiến Trung Nguyên cấu tiếc quát Mày họ Minh kia Phúc mạch phải nể mũi chứ Đây là nhà của tôi, tôi muốn trồng cây gì là việc của tôi. Cho dù tôi có nuôi một con khủng long cũng không phải là chuyện của nhà anh. Loài hoa đẹp thế này, con mắt thẩm mỹ của anh để đâu rồi hả? Minh Lãng mang theo bồ câu trắng vừa bước ra khỏi cửa vừa quay đầu lại cãi. Tôi không phải họ Minh, anh đúng là đồ ngu. Thì dù anh có tìm được khủng long, anh cũng không nuôi nổi, nổi đâu. Hơn nữa, chỉ có mình anh càng ngày càng thích loài hoa đó mà thôi. Đúng là trong mắt người tình xuất hiện Tây Thi, anh lấy luôn chậu hoa đó cho xong. Trung Nguyên không thèm để ý tới Minh Lãng, tiếp đó nói thêm. Diệt tuyệt sư đệ, sư đệ đã diệt hết lục căng rồi, còn tôi vẫn tương đối có tình người đấy. Minh Lãng quay đầu lại lường Trung Nguyên một cái rồi mắng. Đồ đàn ông biến thái như hoa. Tuy âm thầm cảm thấy không yên, nhưng vẫn quyết định đi xuống dưới. Trung Nguyên vẫn định đuổi đánh minh lãng, nhưng liền nghe thấy một tiếng đọc nhỏ giống như có thứ gì khẽ nổ. Anh quay đầu lại nhìn, cánh hoa ngoài cùng những nụ hoa dần nở trước mắt anh. Lớp cánh thứ hai, rồi thứ ba, ung dung mở rộng ra bên ngoài. Dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ, những ánh trắng, những cánh hoa trắng muốt trong suốt như cánh ve, khi hai cánh hoa bên trái và bên phải nở ra. Cả bông hoa rung rinh như nền tiên nghỉ múa trong mọc, đang thất những tiếng bước chân cô đơn mà đẹp đẽ Chiếc nhụy vàng dần hái lộ khi cánh hoa nở rộn. Phần nhụy này là một cọc dài mỏng manh, mềm mại. Mùi thơm dừa dịu đi vào lòng người đó đúng là thoát ra từ chính cọc dài mỏng manh này. Cọc nhụy Trung rinh lá nước thước tha. Trung Nguyên muốn gọi bênh lãng, nhưng lại không nhẫn tâm làm phiền bông hoa đang dần hé nở. Lúc này, mọi tiếng đọc đều không nên có. Trung Nguyên từ lâu đã nhịn thở, thậm chí còn oán tháng nhịp đập trái tim mình. Anh đợi đỡ ngồi trên giường, mắt vẫn dán vào bông hoa đang nở kia. Anh có cảm giác mắt cây xè không thể rời xa được. Sự nở rộ ban đầu của cô cũng chính là khởi đầu cho sự tàn lụi sơ sát của cô. Cô đã tích tụ vẻ đẹp của biết bao ngày đêm để giải phóng hết vào một đêm. Có lẽ, nhiều nhiều khi cô phải tự tỏa hương trong bóng tối, không có ai chia sẻ vẻ đẹp và sự nhã nhạc của cô. Người ta còn chưa kịp nhìn thấy dung nhan của cô thì tính mạng của cô đã kết thúc rồi. Trong lòng, Trung Nguyên dâng lên nỗi xót xa sâu sắc, thậm chí anh còn cảm thấy bất xúc. Anh Nguyệt dùng hết mọi thứ để đổi lại giờ phút ma quần nữa. Dường như, từng ngóc cách trong đầu anh vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ khuyên anh rằng điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng anh hoàn toàn không để ý. Nếu như có cơ hội, anh vẫn muốn dùng hết mọi thứ của mình để đổi lại, Thời khắc quý báu đó Thậm chí còn dùng cả tính mạng của mình Để trao đổi mà không hề nuối tiếc Bông hoa tàn lụi kia trong đáng thương biết bao Anh nhìn trầm trọng vào bông hoa Trước mắt anh lại hiện lên Khuôn mặt của người con gái trong mộng kia Khuôn mặt đẹp nhường kia Lại có một nốt rùi lệ đẹp là thế Không hiểu có việc gì khiến cô đau lòng như vậy Anh quên cả bản thân mình là ai, quên cả việc mình đang ở đâu, anh chỉ còn nhớ bông hoa đó nở thật lặng lẽ, nhìn thấy khuôn mặt buồn bà đó vẫn cố nhuận cười trên cánh hoa éo tàn. Anh nguyệt dùng mọi thứ để đổi lại thời khắc hoa nở không, cho dù có phải dùng hết mọi thứ mà không hề nói tiếc. Trong đầu anh vang lên giọng nói dịu dàng mà ấm áp kia đúng là giọng của cô ta. Anh bằng lòng Trung Nguyên nghe thấy mình đáp lại Trong đầu anh lại vang lên giọng nói khe khẽ Đừng nghe nó, đừng tin nó Anh lắc đầu, muốn tránh giọng nói đó Anh bằng lòng Anh nhắc lại câu trả lời đó một lần nữa Một lúc lâu sau, anh mới định thần trở lại Anh đổ người lên giường, nhắm tịt bắt lại Khuôn mặt của người con gái đó cùng bông hoa nở rộ lại hiện ra trước mắt. Cuối cùng, cả hai nhập lại làm một. Mùi thơm trên tóc của người con gái đó hòa quyệt vào mùi thơm của hoa quỳnh dường như vẫn đang lưu lại chất mũi anh. Chất mọc đó đã xa xăm lắm rồi. Rồi lâu sau đó, Trung Nguyên vẫn không thể ngủ được. Buổi sáng, Minh Lãng tỉnh dậy phát hiện tâm trạng Trung Nguyên không được tốt cả người thần ra. Anh dê tay sờ lên tráng Trung Nguyên vẫn còn hơi nóng. Minh Lãng không yên tâm vỗ vào vai Trung Nguyên. Thế nào rồi, có thể đi làm được chưa? Không đi đâu, tôi ở nhà ngủ thôi, anh đi đi. Trung Nguyên mơ mơ màng màng nói, anh chở người, quay lưng về phía Minh Lãng. Thế cũng được. Minh Lãng quay người đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân Nhưng anh vẫn không yên tâm quay đầu lại Phát hiện trên cổ Trung Nguyên không có thứ gì đáng ngờ Mới hơi yên lòng Anh nghĩ một hồi rồi lấy mực đỏ Vẽ hai lá bùa dán trên vỏ trăng của Trung Nguyên Minh Lãng vừa rửa mặt xong Thì nghe thấy có người gõ cửa Mở cửa ra, phát hiện tô di đang đứng bên ngoài Tiểu tới thối, vậy mà đi làm đi chứ Tôi dì vừa vào phòng đã kéo chăn của Trung Nguyên xuống Không đi, khó chịu lắm Trung Nguyên vẫn không thềm mở mắt Tiệm tay kéo chiếc chăn lại trùm qua đầu Còn ốm nữa kìa Tôi dì lại vén chăn ra Tiếp đó sờ vào chán Trung Nguyên thốt lên Thật ủ cho cậu cao to trên này Đừng lừa nhát nữa Dậy đi làm sẽ không khó chịu nữa đâu Đã bảo không đi rồi mà, đừng làm phiền mình nữa Trung Nguyên khó chịu gạt tay tôi dì ra Tiếp đó giật lại chiếc, chiếc chăn trùm lên đầu Kệ đi, anh ấy khó chịu thì để anh ấy nghỉ ở nhà vậy Mình lãng khuyên Hả? Lại còn nổi cáu nữa chứ Tôi dì hơi bực, liền giật luôn gối của Trung Nguyên vứt xuống đất Rốt cuộc cậu có dậy không? Mình nói rồi, không đi là không đi Cậu chắc sẽ không trừ tiền lương của mình đấy chứ. Mình không làm nữa được không? Xem cậu còn có bản lĩnh nào nữa không? Trung Nguyên liền ngồi dậy, gào tướng lên với Tô Di. Cậu... Tô Di tích tới tí mức, không nói được câu gì. Cô hằng học nhìn Trung Nguyên, nước mắt rưng rưng. Cô quen người sẽ bước ra ngoài, trước khi ra ngoài còn đập cửa rầm một cái. Tiếng đóng cửa lớn khiến Minh Lãng giật mình. Trung Nguyên, anh chắc không sao chứ, không tới mức phải nổi giận như vậy đâu. Trung Nguyên nhặt gối lên, rồi lại vùi đầu ngủ tiếp. Những người trẻ tuổi, dễ bức xúc quá. Minh Lãng tạo vẻ già đời lắc đầu, lầm bầm một mình, tiếp đó ra ngoài, đuổi theo tôi gì. Nghe thấy tiếng đóng cửa của Minh Lãng, Trung Nguyên mở chăn ra, ăn chở người, rồi thần mặt mình lên trần nhà. Thái độ ăn nảy đối với Tô Duy cũng hơi quá đáng, lâu lắm rồi anh chưa thấy Tô Duy khóc, mình có nên gọi điện cho cô ấy không nhỉ? Thôi đi, ai bảo cô ấy không biết điều chứ, phải cho cô ấy một bài học, để bản thân cô ấy phải kiểm điểm lại mình. Anh thấy người mình vẫn mềm nhũng, cũng chẳng muốn đọc đại nữa. Trung Nguyên cũng biết đó chẳng qua là tiềm cớ, còn nguyên nhân thực sự là anh vẫn đang nghĩ tới người con gái buồn bã trong mộng kia. Tối qua, mặc dù đã ngủ thiếp đi nhưng anh lại nằm mơ cả tối. Nội dung giấc mơ anh đã quên hết rồi. Có điều trong từng giấc mơ, đều có bóng hình người con gái kia. Nụ cười, ánh mắt của cô dường như đang ở trước mắt anh. Trung Nguyên chỉ ước sao mình có thể tiếp tục nằm mơ, mơ mãi, không bao giờ tỉnh lại. Mơ là thứ hư ảo. Nhưng có thứ gì không phải là hư ảo chứ? trong Nguyên nói với mình. Anh vẫn nhìn thấy sự u buồn trong khóe mắt cô, tôi chỉ là lướt qua nhưng lại nhập vào tâm can. Không biết điều gì khiến cô buồn tới vậy, nếu có thể khiến cho cô vui trở lại thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. người con gái đó với sự nhàng nhẽ như gió, nhả nhạt như mây, lành lặng như cốc kia, sao em lại có thể buồn như vậy chứ? Trung Nguyên nhắm nghiền mắt lại, anh muốn trở lại giấc mộng danh dở để gặp lại cô. Nhưng đã rất lâu rồi, anh không tài nào ngủ được. Anh thấy bất bối trong lòng khi anh vừa định ngồi dậy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh đang chờ em phải không? Giọng nói đó rất khẽ, đó chẳng phải là giọng nói anh đã nghe thấy rất nhiều lần trong những chất mọc đó sao? Trùng Nguyên mở to mắt nhìn, người trong mộng của anh đang đứng bên giường cúi đầu ngắm nhìn anh. Cô mặc bộ váy trắng càng là nổi bật dung nhen như ngọc của mình. Nốt rồi nhỏ nơi khóe mắt, càng khiến khuôn mặt kia thêm phần diễm lệ. Đúng vậy, mà không phải ý của anh là... Đầu óc Trung Nguyên lúc này trống rỗng, anh hoàn toàn không biết mình đang nói gì nữa. Mặt anh đỏ rần, hàng nghìn hàng vẹn lời ấp ủ trong lòng nhất thời tắt ở cổ học. Thậm chí đến cả một câu nói hoàn chỉnh, anh cũng không nói ra được. Người con gái đó khẽ cười, cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Nụ cười dường như khiến cả căn phòng trong dây lát tràn ngập những điều mới lạ và hương hoa. Chắc đây chính là nụ cười khuynh thành. Trong đầu Trung Nguyên thoáng qua ý nghĩa như trên. Cô dưa một tay về phía Trung Nguyên, anh ngây người một lát. Cuối cùng cũng nghe tay nắm nhẹ vào đầu ngón tay cô. Anh không dám nắm chặt bởi lo sợ sẽ làm đau. vẻ đẹp miễn miều kia. Người con gái kia nắm chặt tay Trung Nguyên. Trung Nguyên cảm thấy dường như mình không còn trọng lượng nữa. Người anh khẽ bay lên không chung. Tầm nhìn trong dây lát cao hơn rất nhiều. cúi đầu nhìn xuống, anh phát hiện một người vẫn đang ngủ trên giường. Người đó còn đang ngáy nhẹ nữa. Người đó chính là anh. Thế này, Trung Nguyên không hiểu, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Bàn tay cô dường như có sức mạnh khiến người khác yên tâm. Sự ấm nóng từ đầu ngón tay khiến người ta cảm thấy rất thật. Trung Nguyên tin, chỉ cần nắm lấy bàn tay này, cho dù có đi đâu cũng không sao. Người con gái đó dường như cũng hiểu ý nghĩ của Trung Nguyên. Cô nhếch cười với anh rồi bay ra ngoài cửa sổ. Chú nguyên bị cô kéo bay xuyên qua cửa sổ, tiếp đó bay lượn trên không. Nhìn bóng người trên mặt đất càng ngày càng nhỏ, những tòa nhà cao dần trở thành những hộp diêm lớn nhỏ. Anh bay xuyên qua tầng mây, trên mặt có cảm giác ương ướt. Ánh mặt trời trên tầng mây sáng chói, tầng mây trắng giống như một khoảng nguyên bao la, anh cảm thấy cả người anh đang lơ lửng, như thể sinh ra đã biết bay lượn rồi. Anh thử buông một ngón tay ra, một ngón nữa, rồi ngón tiếp theo. Cuối cùng, anh đã không còn ngắm tay cô nữa. Anh tự nhìn thấy mình có thể bay được. Anh nhắm mắt lại, ánh nắng vẫn rọi vào mắt một giải màu đỏ ánh vàng. Anh không biết mình đang ở đâu nữa. Đột nhiên từ đâu vang lên gia điệp bài hát Hoa biển nghẹp. Gia điệp trận rãi, linh hoạt mà bay bổng như thể vọng ra từ trong tim vậy. Những điều nhìn thấy, đều đã dập tắt. Cô chạm vào tay anh, anh mở to mắt rồi cùng bay theo cô về hướng mặt trời. Hai người bay lượt trên tầng mây, từ khe hở trên tầng mây có thể nhìn thấy dãy núi phía dưới mặt đất. Đột nhiên, Trung Nguyên cảm thấy mình trở nên phóng khoáng hẳn. Mọi nỗi đau khổ và sinh lão bận tử không còn vấn vương trong lòng nữa. Anh chính là thế giới, thế giới chính là anh. Tại sao? Mình lãng im lặng một hồi, tiếp đó nhấn mặt từng từ nói. Trong trái tim anh, cùng lúc có thể chứa được được hai người con gái không?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 Nhưng anh ấy lại gọi tên một người con gái khác. Lúc này trong tim tôi di xuất hiện giai điệu của một bài hát. Đó là bài Anh ấy không yêu tôi của Mạc Văn Uý. Cô thấy giọng hát khàng khàng rất vi thảm. Tôi biết anh không yêu tôi. Nhưng lúc này đây hóa ra sự thật lại tàn khốc như vậy. Mới bắt đầu biết yêu, đã biết vô vọng. Chú thích. Mạt văn úy sinh năm 1970. Karen Joy Morris hay một nữ ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất và thiết kế người Hồng Kông đã hai lần đạt giải Golden Melody Award và thưởng âm nhạc mừng niên của Đài Loan. Hết chú thích. Trong phòng in ám vô cùng, tôi di cũng không biết phải nói sao nữa. Cô hoàn toàn không biết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 Minh Lãng cứu sống bình an, vốn là chuyện tốt, anh hùng của mỹ nhân, nhưng lại đẩy quan hệ giữa mọi người lạnh lùng tới cực điểm. Người khổ nhất trong cục diện cứng nhất này chính là Trinh Nguyên. Anh không thể buông lơi mọi thứ như Minh Lãng, cũng không thể dành hết tâm trí để yêu đương như tôi gì. Bởi anh còn phải trông ngon việc làm ăn của quán ba ma từ trong ra ngoài, bận ngược bận xuôi Bỗng anh địch thần phát hiện, trọng hoa quỳnh đó đã sắp nở hoa.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 Tôi đứng ở, chân trời góc biển, Trung Nguyên cẩn thận đặt chân xuống, anh chỉ sợ giảm nát loài hoa đỏ kia. Loài hoa đó tuy không lớn, nhưng những cánh hoa đỏ khẽ cú ra bên ngoài. Bên trong là những cánh hoa mềm mại nhỏ, dài, màu đỏ nhạt hướng vào trong. Trong loại hoa này giống như một tấm thân, được thiết kế tinh xảo, nâng lên một ngọn lửa sáng lẹn. Loài hoa này không có lá Trung Nguyên khẽ hỏi Anh chầm chậm ngồi xuống Rồi ghé sát và quan sát Loài hoa đẹp mặt kỳ lạ này Nghe thấy tiếng mảy mầm Trong lòng đất Đây là hoa Manchusaka Chú thích Hay còn gọi là Mạng Châu Sa Hoa hoa có màu đỏ rực rỡ như máu Phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục Đặc tính của chúng là có hoa không có lá Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực Có thể gọi về ký ức lúc còn sống của người chết Theo chú thích Cô khẽ ngân nga Hoa bị ngạt, nở bờ bên kia Không thấy lá, không thấy hoa Cả hoa lẫn lá không thấy nhau Đời đời lỡ mất nhau Anh quay đầu lại Gió thổi vay mái tóc cùng chiếc dây chi vật chiếc váy trắng của cô một bức tranh tuyệt Mỹ để u buồn nơi khóa mắt lại lầnử xuất hiện giống như đám mây r đọc đen rọi vào bóng cô chờ đợi hoa Quỳnh nở lại đời đời lỡ mất nhau là thế nào anh như thể đang hỏi cô lại vừa giống như tự hỏi bản thân bởi vì không nở Cô giống như đang trả lời anh, cũng, cũng lại giống như đang lẫm bẩm một mình. Không nở sao, giọng của Trung Nguyên dần nhỏ xuống. Đem hương thơm lưu lại năm tháng. Lúc này Trung Nguyên mới nhớ ra mình đứng ở bờ sông. Con sông đó dường như chảy rất chậm, rất chậm, cứ như thể chậm rãi chảy từ lâu lắm rồi. Mặc dù cách xa nguồn nước nhưng vẫn tiếp tục chảy như vậy, không biết nước sông sâu bao nhiêu. Vừa rồi từ trên trời nhìn xuống thấy nước xanh một màu, nhưng khi đứng bên cạnh dòng sông mới phát hiện ra là màu đen. Nước sông không sâu nhưng dường như có một lớp xương trên mặt sông, mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ được. Mèn xương trắng như sữa lơ lửng phía trên những bông hoa. Chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một vài cái bóng lờ mờ chuyển động, trường nguyên lặng lẽ ngắm nhìn làn nước đen ngòm. Cùng những bông hoa đỏ Và làng xương trắng ở đây Tự nhiên bước chân hoảng hốt Không biết thời gian Tôi vẫn đang ngắm nhìn Trời đen Quét trắng cả tóc Nắm chặt lấy Vó rút Thích nơi này không? Rất lâu sau đó Trung Nguyên mới nghe thấy giọng nói của cô Thích Cô yểu điệu đứng đó vẻ đẹp vĩnh hằng Giống như bông hoa quỳnh Nở tối qua vậy Trung Nguyên đang rỉ vậy thì đột nhiên ngắt luôn dòng suy nghĩ của mình, Hoa Quỳnh sẽ chết trong nháy mắt, làm sao có thể dùng để so sánh với cô chứ? Anh rất thích Hoa Quỳnh tối qua, cô giống như đọc được suy nghĩ của anh, rất thích. Trung Nguyên cũng không biết phải nói thế nào nữa, nói như vậy chẳng có sáng tạo gì cả, nhưng anh lại chẳng tìm được từ nào khác. Cô giống như một miếng nam châm hút hết mọi ngôn từ của anh. Anh đến, tôi nói với chính mình. Nếu hoa quỳnh nở không tàn, anh có vui không? Sẽ rất vui. Anh sẽ dùng mọi thứ của mình để đổi lấy thời khắc hoa quỳnh nở chứ. Vẽ u buồn trên khóa mắt cô càng rõ nét hơn. Ừ. Anh Nguyệt dùng mọi thứ để đổi lấy việc em không còn u buồn nữa. Dùng mọi thứ để đổi lấy nụ cười của em. Cho dù là cả tính mạng, anh cũng không hề nối tiếc. Tôi không sợ hãi, tôi rất yêu anh. Cô chậm rãi tiến tới, rồi cầm tay anh. Cô đặt tay anh trong tay cô, rồi khẽ nắm lấy, khóe miệng khẽ nhắc lên, lộ ra nụ cười quyến rũ nhất anh từng thấy. Cô chậm chạp đi về phía trước, bước qua sông, nhưng lại đứng trên mặt nước. Cô quay đầu lại nhìn chung Nguyên. Chúng mình đi thôi. Trung Nguyên cất bước đi về phía cô, bất luận cô đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng cô, anh cũng có thể đi trên mặt nước. Anh đang định bước xuống sông, thì trợ nhìn thấy bóng dưới nước không phải của mình, là bóng của người khác, giống như người thanh niên nhảy lầu hôm đó. Đường như Trung Nguyên nhìn thấy cảnh quay chạm lại, người thanh niên đó cười nhạt nhìn anh, nụ cười của người đó rất kỳ dị Tiếp đó, dơ bàn tay như của người chết chỉ vào anh nói, Người tiếp theo là anh. Tiếp đó, ngực Trung Nguyên đau nhói, giống như bị lửa thiêu, anh cảm thấy như bị tàu hỏa đâm vào giữa ngực, mọi thứ xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau, khoảnh đất rộng, tầng mây, thành phố, cửa sổ, giường. Trung Nguyên ngồi bật dậy trên giường thở hổn hện, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, đây chỉ là giấc mơ mà thôi, nhưng đó thực sự là mơ ư. Trung Nguyên chạm vào ngực, ở chỗ đó vẫn âm ỉ đau. Gón tay anh chạm vào vật kỳ cưng cứng trên ngực. Ngày người, người một lát, anh mới nghĩ ra. Đó chính là tấm mùa hộ mật minh lãng tặng cho anh. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này, trời đã tối. Anh lại nằm trên giường. Tim anh vẫn đang đập thình thật không ngừng Một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Tới lúc này, anh mới ý thức được. Vừa rồi anh đã toát bao nhiêu mồ hôi. Người anh nhớp nhát khó chịu. Cả ra giường cùng ướt nhẹm. Trung Nguyên trở người trên nhường, anh xỏ vội chân ngoài dép lê định đi tắm. Đằng sau anh, bông hoa quần tối qua đã tàn, đang héo rụng xuống. Trung Nguyên cỡ chiếc vùa trên cổ đặt xuống một bên, từ lúc Minh lãng tặng cho anh vật này, ngày nào anh cũng đeo bên mình, chỉ khi tắm mới tháo ra. Trung Nguyên vốn không phải là người mê tín, nhưng kể từ sau đêm nhìn thấy bà nội, anh liền ngầm nề phòng. Việc này cũng tốt mà. Trung Nguyên vừa mở nước tắm, vừa mơ mơ màng màng nghĩ vào giấc mơ ban nảy. Một giấc mơ thật đẹp, trừ đoạn cuối cùng ra. Hoa đỏ khắp nơi, dòng sông chảy lửng lờ. Cảnh sắc, đẹp biết bao. Còn dấn vẻ cô đứng giữa hoa nữa chứ, đúng là người còn đẹp hơn cả hoa. Hoa biển ngạc, nở bờ bên kia, không thấy lá, không thấy hoa. Cả hoa lẫn lá không thấy nhau, đời đời lỡ mất nhau. Giọng nói trong mơ lại hiện mên Đời đời lỡ mất nhau Vì không nở Có phải đi qua dòng sông đó Thì có thể sống bên cô suốt đời Trường huyền lặng lẽ nghĩ Anh ngập ngừng dội sạch bọt trên người Đầu anh vẫn muốn vương Về cô gái ngây thơ Trong cánh đồng hoang đầy hoa đỏ kia Đó là một bức tranh tuyệt đẹp